Tôi cùng đi với thị, nhận tiện đến thăm ngẫu quan một thể ạ. Hai người đi xa khỏi hành phủ Trên đường họ nói chuyện cười đùa, bất giác đã đến bến Liễu Diệp. Theo bên bờ sông Liễu, thấy lá mới điểm xanh, dây tơ vàng sú. Oai Nhi cười hỏi Ngụy Quan, "Chị có biết đan đồ bằng dây liễu không ạ?" "Đan cái gì?" "Đan cái gì mà được, đồ chơi đồ dùng đều được cả."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 Hôm qua thì lĩnh tiền lương tháng về, ai đẩy mẹ tôi cũng trả chịu đi. Mua cái gì gội đầu thì lại chỉ dành riêng cho tôi. Tôi nghĩ dù mình có tiền hay không, muốn gội chỉ nói một tiếng với chị Tập Nhân tình văn xạ nguyệt là được. Cần gì phải nhờ như vậy cho bẽ mặt ra. Vì thế tôi không gội. Sau đó mẹ tôi lại gọi tôi gội rồi mới đến phương quan, nên mới xảy ra chuyện cãi nhau. Rồi lại trực thổi canh cho cậu bảo.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 Tào bảo, bảo mày, mày lại còn nhỏ mồm. Mẹ mày giận mày lắm, đàn ngã nghiến răng nghiến lợi, muốn xé xác mày ra đi. Mày lại định đánh xong đánh ngà với thằng phải không? Xuân Yến bị đánh vừa tức vừa xấu hổ, khóc nói. Thiệu anh ấy nói đùa, suy tưởng thực lại đánh tôi. Tại sao mẹ tôi giận tôi? Tôi có làm điều gì nhầm lỗi. Lấy sâu ngọ cắm cầm kia đâu.